Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngư, chương 508 làm con cờ thí, chuẩn bị đi vào, đinh nhạc ánh mắt sật sật chuẩn bị tiến vào bên trong. Đang lúc này, đinh nhạc cách đó không xa hư không hơi động, một bóng người đi ra, nhìn đinh nhạc cười lạnh nói, tạo hóa sơ kỳ lại vẫn có thể chạy tới nơi này. Thực sự là đủ may mắn Tạo hóa hậu kỳ Đinh nhạc trong lòng trầm trầm Nhưng không có gấp Tạo hóa hậu kỳ tuy rằng rất mạnh Nhưng vẫn không có mạnh đến để hắn chạy mất xếp mức độ Bây giờ đinh nhạc thực lực tăng gấp bội Thêm vào lá bài tẩy đông đảo Vì lẽ đó hắn cũng ung dung rất nhiều Đây chính là sức lực chuyển biến Dĩ vãng tuy rằng hắn cũng có mạnh mẽ lá bài tẩy Nhưng thực lực bản thân không đủ Hết thầy đều bạc xà Đánh thép vẫn cần tự thân ngảnh Tiểu tử lại đây Tạo hóa hậu kỳ ông lão quát lớn nói Mạnh mẽ ý chí chi lực rơi vào đinh nhạc trên người Muốn đem đinh nhạc mạnh mẽ câu cầm tới Đinh nhạc trong lòng sinh ra tức giận Ánh mắt một vệt ý lạnh chợt lói lên Nhưng hắn không có phản kháng Trực tiếp bị tóm tới Tạo hóa hậu kỳ ông lão cầm lấy đinh nhạt tiến vào thư không Quang mang lói lên Xuất hiện ở một cái bên trong tiểu thế giới Đây là một cái tàn tạ tiểu thế giới Vốn là hết sức đánh tích giờ khắc này chỉ có gần một nửa mà đã xong tư không vết nước nằm dày đặc Đại địa đều là không trọn vẹn Mà giờ khắc này Ở bên trong thế giới nhỏ này Nhưng là có từng đảo Từng đảo bóng người tồn tại Từ khí tức trên xem Tối thiểu đều là tạo hóa trung kỳ Để Đinh Nhạc âm thầm giật mình Đinh Nhạc ánh mắt quét qua Phát hiện trong đám người này Vẫn còn có 8 vị tạo hóa hậu kỳ cường giả Đều là một bộ ông lão ráng dấp Hơn nữa cùng bắt hắn đến ông lão quần áo đều là một cái phong cách. Đây là một cái thế lực người. Ồ! Làm sao là cái táo hóa sơ kỳ tiểu tử? Trong đám người, một vị táo hóa hậu kỳ cường giả cao mày hỏi vị lão giả kia. Khả năng là may mắn đi tạo thành sơ kỳ cũng có thể. Có chút dùng. Lại một vị táo hóa hậu kỳ ông lão không thèm để ý sàng đạo. Ngươi! Qua bên kia ở lại, một vị tảo hóa trung kỳ tô sĩ chỉ chỉ một phương hướng. Nói với Đinh Nhạc, đó là một cây tàn tạ sơn cốc nhỏ, hết sức sách nát. Mơ hồ còn có một chút lục tộc kiến trúc phế tích ở. Mà bên trong sơn cốc còn đứng thẳng năm sáu vị tảo hóa trung kỳ tô sĩ... Bất quả những người này đều là sắc mặt oán giận nhìn ra phía ngoài những người kia. Hiển nhiên, thân phận của bọn họ giống như Đinh Nhạc, đều là bị bắt tới. Tại hạ Đinh Nhạc thấy qua các vị đảo hữu, Đinh Nhạc nhất lên tay, nói rằng, Ai đều là xui xẻo người, cũng đừng làm những này. Một người than thở nói rằng, ngồi dưới đất, mặt mày hùa rũ. Không biết bên ngoài những kia là người phương nào Đinh nhạc hỏi Những người khác đều kinh ngạc nhìn Đinh nhạc một chút Trong đó một vị thanh niên tuấn tú mở miệng nói rằng Đinh đảo hữu không quen biết bên ngoài những người này Đinh nhạc lắc lắc đầu Chỉ có thể nói chính mình xuất thế cất bước thời gian quá ngắn Đối với hốn độn còn không thể nào hiểu rõ Tại hạ mạc thiên đảo hữu Bên ngoài những người kia đều là cổ lôi thiên người Cái kia chính vị tạo hóa hậu kỳ chính là cổ lôi thiên chính vị thiên chủ Những người này ở trong hốn độn vẫn còn có chút xanh khí Thanh niên Tuấn Tú nói với Đinh Nhạc Cổ lôi thiên Đinh Nhạc trong lòng suy nghĩ một chút Xác thực chưa từng nghe qua cái tên này Bất quá chỉ là chính vị tạo hóa hậu kỳ cường giả mở ra thiên địa Thế lực đó cũng đại không đi nơi nào Ở trong hốn đồn Tối thiểu có chân đảo bá chủ tồn tại Thế lực mới xem như là thế lực lớn Nhất lưu thế lực Không có chân đảo bá chủ cũng phải toán nhị lưu Cho tới như thần tôn sơn Ngũ đại thần quốc loại này thế lực lớn Vậy thì đúng là hàng đầu thế lực lớn Nội bộ chỉ là chân đảo bá chủ còn chưa hết một vịt Uy chấn hốn đổn tứ phương Đạo hữu bọn họ chào chúng ta tới nơi này làm gì Đinh nhạc hỏi Bia đỡ đạn chịu chết Mạc thiên cười khổ một tiếng nói rằng Thật là xui xẻo Vốn là chỉ là muốn đến va trạm xã hội Không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp cắm ở này Chín cái lão ra hỏa trong tay Bất quá tuy rằng nói như vậy Đinh nhạc nhưng không có tử mạc thiên trong mắt nhìn thấy chân chính sợ hãi Ánh mắt vẫn còn có chút bình tĩnh Người này không đơn giản Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng Bất quá đối với gợ lôi thiên mấy vị thiên chủ muốn bắt bọn họ đến làm con cờ thí sự tình Vẫn để cho đinh nhạc trong lòng áng lạnh Cười gần không ngớt Nói không chừng Mặt sau đến trả lại Ở đây đều là tạo hóa trung kỳ cường giả Trong đó giáng dấp hầu như đều là trung niên Lão niên giáng dấp Chỉ có Đinh Nhạc cùng Mạc Thiên là một bộ người trẻ tuổi giáng vẻ Hốn đồn bên trong tuy rằng có thể trường sinh bất lão Nhưng đối với tu sĩ tới nói cách này không có cần gì phải Diện mạo bề ngoài không có mấy người hết sức lưu ý Vì lẽ đó ở tướng mạo trên thể hiện cũng hết sức khách quan Những kia trung niên Lão niên dáng dấp tu sĩ Hơi hơi vừa nhìn liền biết là không biết tu luyện bao nhiêu năm tu sĩ Không đến bao lâu cái kia cổ lôi thiên thiên chủ lần thứ hai đi ra ngoài mấy lần Lại mang về mấy vị tu sĩ Đều là tạo hóa trung kỳ tu sĩ Bị đưa đến bên trong sơn cốc Xem ra lão gia hỏa này còn hết sức thông minh Không có đi trạm tảo hóa hậu kỳ cường giả Chỉ là tìm chút lạc đàn tảo hóa trung kỳ tu sĩ thôi Mạc thiên thấy này cười lạnh nói Nhưng đến cùng tảo hóa trung kỳ có thể đơn độc đi tới khu vực này người cũng không nhiều Đợi đắt lâu Cái kia cỡ hoàn thiên mọi người cũng không muốn chờ xuống Một ông lão lại đây Nhìn mười vị táo hóa tu sĩ nhàn nhạt cảnh cáo nói rằng Các vị đảo hiếu Các ngươi chỉ cần phối hợp bản tỏa Bản tỏa bảo đảm các ngươi không việc gì Nhưng nếu có cái khác tầm tư Vậy thì không nên trách bản tỏa lòng dạ độc ác rồi Có thể tu đến táo hóa cảnh Không có người nào là thông minh hạ thấp Ở đây chư trong lòng người đều là cười gẳng Nhưng trên mặt đều là thay đổi một bộ rất hòa khí dáng vẻ Ông lão không phản đối, ánh mắt nhìn lướt qua, nói rằng chuẩn bị đi thôi Bị cổ lôi thiên mọi người vây quanh lập tức tiểu thế giới Một đám người xuất hiện ở bên ngoài Chính vì táo hóa hậu kỳ cường giả ánh mắt lộ ra nóng mỏng nhìn về phía cái kia chuyện thừa thánh sơn Khí tức trên người cũng là bắt đầu trầm rãi lưu lộ ra Hiển nhiên, cửu lôi thiên mọi người cũng là đã sớm chuẩn bị Chuẩn bị rất nhiều chuyên môn dùng để phá trận gì bảo Đánh vào truyền thừa bên trong ngọn thánh sơn Nhất thời, có một mảnh địa vực ánh sáng xanh lục bị đọng lại Quanh, một vị thiên chủ dơ tay một đảo ấm ánh thần lôi vung ra Nhất thời thanh trừ một mảnh ánh sáng xanh lục Thâm nhập trong đó Ngươi đi vào Một ông lão chỉ tay một cách Một vị tạo hóa trung kỳ cường giả quát lạnh Tạo hóa trung kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ Nhưng đối mặt mấy vị tạo hóa hậu kỳ khí tức mạnh mẽ bức ếp Vị này tu sĩ cũng là giận mà không dám nói gì Chỉ có thể chờ mong đại trận kia không có quá to lớn quy lực a Tạo hóa trung kỳ tu sĩ bước vào cái kia mảnh trống không khu vực Nhưng không chờ hắn lộ ra nét mừng Chính là sắc mặt sợ hãi hét thảm một tiếng Đón lấy Một tia sáng lóe qua Thổi phù một tiếng Trực tiếp đem vị này tạo hóa trung kỳ cường giả hóa thành hai nửa Nội bộ sinh cơ cũng là trong phút chúc tiêu diệt Phù phù Thi thể rơi xuống trên đất Dòng máu một chỗ Nhất thời để đinh nhạt bên người mấy người còn lại sắc mặt đại biến Không khỏi lùi về sau Cửu lôi thiên mấy vì thiên chủ sắc mặt có chút khó coi Một người trong đó lần thứ hai lấy ra một cái gì bảo Đánh ra ngoài Nhất thời Khu vực này tư không đều là phá nát Hết thảy đều là rảo vì nát tan B. Sơ cảm ơn thông thiên giáo chủ vé thắng cùng khen thưởng cảm tạ ngươi chống đỡ thanh nhu.